Một người có thể không ngừng mài rũa bản thân trong cõi hồng trần, thế tục, sống được đến tuổi này, không một ai là đơn giản. Tục ngữ có câu, nhân báo lão lai tài học qua ai? Người đến tuổi già mới hiểu thấu sự đời, người càng già càng hiểu rõ nhân tình thế thái. Kinh nghiệm của lão nhân luôn là một kho báo quý giá để những người trẻ tuổi thỉnh giáo, học tập, tham khảo nhất là người có thể bình yên quay trở về từ chiến trường như ba người lão Hồng Thương, Kiều lão hầu tử, lão ngư vương, toàn bộ kinh nghiệm nhân sinh lại càng không đơn giản. Lúc này, sau khi nghe xong sự tình của cửa hàng Thiên Bảo, Tam lão đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có. Nghi vấn của Sở Vân, lão Hồng Thương trầm giọng đáp, cửa hàng bình thường sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Cửa hàng Thiên Bảo quả nhiên là không tầm thường không ngờ lại độc ác đến như vậy, trực giác nói cho ta biết, bọn chúng chính là gian tế của hải tặc. Gian tế của hải tặc? Sở Vân ngây người, Kiều lão hầu tử giải thích, hoàn cảnh trong chư tinh quần đảo hết sức phức tạp. Rất nhiều hải đảo giao thoa, đá ngầm vô số, đường biển lại hay thay đổi, tàu thuyền rất nhiều, do vậy tồn tại vô số thế lực hải tặc. Hải tặc muốn cướp thuyền cần phải có nguồn tin tình báo, một tổ chức thế lực hải tặc thường thường sẽ phái gian tế trà trộn lên trên hảo đảo, do thám tin tình báo. Sở Vân thì thào trong miệng, hắn thực sự là không liên tưởng đến đến chi tiết này. 23 năm kiếp trước, hắn chỉ dùng vào việc tầm ưu thám bí, nếu luận về tầm ưu thám bí, hắn chính là một đại hành gia. Nhưng nếu bàn về đám hải tặc chuyên cướp bóc của cải, hắn hoàn toàn mù tịt. Kỳ quái, nếu là gian tế của hải tặc, bọn chúng nghe ngóng tin tức tình báo của thư gia đảo làm cái gì? Mặc dù thư gia đảo chúng ta trong chư tinh quân đảo nổi tiếng dũng mãnh, hào hùng, nhưng tư sản không nhiều, tài nguyên nghèo nàn, hạm đội lớn nhất cũng không phải là thương đội, mà là hạm đội hải quân của đảo chủ đại nhân. Lão ngư vương nhíu nhíu mày, mặc kệ là nguyên nhân gì Điểu gia Hỏa mau dẫn bọn ta đến chỗ đó, chuyện này không thể qua loa được. Lão Hồng Thương lôi lệ phong hành, làm việc nhanh chóng, sau đó lập tức đứng lên. Dạ. Sở Vân trả lời dứt khoát, lập tức dẫn đường. Mỹ ảnh U Hạt bước gần như đã là yêu thú hoang dã cường đại ở khu ngoại vi rừng rậm, trong lãnh địa của nó rất ít khi gặp phải những yêu thú cỡ lớn khác. Mặt khác loại U Hạt bước này chỉ hoạt động về ban đêm. Cho nên lúc bốn người chạy đến hiện trường, thi thể trên mặt đất vẫn được bảo tồn khá hoàn hảo. Thi thể này đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi, trước ngực bị đục một lỗ rất lớn. Biết thương này là do vuốt của lợi trảo hầu gây ra, một chiêu mất mạng ngay tại chỗ. Kiều lão hầu từ vuốt vuốt chạm râu dê của mình, trong mắt tinh quang lấp lánh. Lão đối với vết thương trên thi thể này cực kỳ quen thuộc. Chi chi chi Trên đầu vai lão, một con khỉ nhỏ đang nhảy nhót lung tung. Đây là yêu thú của Kiều lão hầu tử, cũng là một đầu lợn trời chào hầu. Lão có một vườn dừa, thân dừa rất cao, lão thường sai đầu lợn trời chào hầu này thay mình trèo lên cây hái dừa. Trong đêm, lợn trời chào hầu từ trên thân cây lao xuống tập kích, giết chết một người. Sau đó, nó bị người của Thiên Bảo giết chết. Lão Hồng Thương vừa nói chuyện, vừa ngồi xổm xuống. Giống như là không ngửi thấy mùi hôi thối nồng đậm trong không khí, cẩn thận lật cổ thi thể này lên. Sở Vân cũng ngồi xổm xuống, không buông tha cho cơ hội để học tập này. Hắn muốn quan sát xem lão Hồng Thương làm cách nào có thể tìm thấy đầu mối từ một cổ thi thể như vậy. Lão Hồng Thương tìm kiếm một hồi, phát hiện ra một vài thứ vụn vặt, nhưng không có thứ nào quan trọng, cũng không thể chứng minh suy đoán của mình. Sau đó Dưới ánh mắt tò mò của Sở Vân, lão Hồng Thương cười y phục trước ngực cổ thi thể ra, ngậm một ngụm rượu phun lên trên ngực thi thể. Ngài làm gì vậy? Sở Vân mở to mắt quan sát, vẫn không thấy bất luận chút biến hóa nào, rốt cục nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Mỗi một thế lực hải tặc đều có hình xăm chứng minh thân phận của mình, mà gian tế của hải tặc cũng có hình xăm ẩn hình, gặp phải rượu sẽ hiển lộ ra. Lão Hồng Thương quay đầu lại giải thích, thì ra là thế, trên mặt Sở Vân tràn đầy nghiêm túc. Trong mắt lão Hồng Thương chợt hiện lên một tia thưởng thức. Cỗ thi thể này hôi thối như vậy, tiểu gia Hỏa Sở Vân này vẫn có thể chịu đựng được, rất nhẫn nại, rất tốt. Lão không biết, kiếp trước Sở Vân tầm ưu thám bí, địa phương hiểm ác nào mà chưa từng đi qua. Loại thi thể phân hủy này Sở Vân đã sớm thấy quen không thể quen hơn, hiển nhiên là phải bình tĩnh như thường rồi. Mặc dù cổ thi thể này không có hình xăm, cũng không thể chứng minh hắn không phải là gian tế của hải tặc. Gian tế hải tặc đều rất xảo trá, bình thường đều chiêu mộ một ít ngoại nhân làm thủ hạ, còn thân phận của bản thân thì che giấu rất kỹ. Chúng ta đi xem mấy thi thể kia." Lão Hồng Thương đứng dậy, thở dài một hơi nói. Ta nhớ lúc ấy bắt đầu chạy từ phía kia. Sở Vân tiếp tục dẫn đường, một lát sau lại phát hiện ra ra hai thi thể bị đốt cháy đen, đây là do bảy huỳnh hỏa chi chu tạo thành. Lão Hồng Thương nhíu mày, loại thi thể này, cho dù có hình xăm, bọn họ cũng không tài nào phát hiện ra được. Bốn người lại tiếp tục đi lên phía trước. Nửa ngày sau rốt cục cũng tiến vào lãnh địa của Mị Ảnh U Hạt Bức. Sâu trong đó, Bọn họ bắt gặp tám cụ thi thể, trong đó 6 người là do U Hạt Bức đánh chết, một thân máu huyết hoàn toàn cạn khô, còn lại 2 người bị chém bay đầu, đầu một nơi thân một nẻo, trên mặt đất đỏ sẫm một màu. Tam lão thấy vậy lập tức động dung. Lão Hồng Thương bỗng dưng quay đầu, hỏi Sở Vân: "Tiểu Gia Hòa, hai người này là do ngươi giết?" "Đúng vậy, sau khi U Ảnh Mỹ Hạt Bức ăn no đã để sổng hai kẻ này." Ta nghĩ nếu đối phương đến vì giết ta, ta cần gì để cho bọn chúng cứ nhẹ nhàng như vậy mà đào tẩu, tiện tay dùng Khai Sơn đao. Kết quả, Sở Vân cười cười, ngữ khí vô cùng bình thản. Trầm mặc, Tam lão nhìn nhau, đều thấy được sự kinh dị trong ánh mắt đối phương. Bốn trước đó Sở Vân cũng không thuật lại chuyện này một cách quá rõ ràng, mà lực chú ý của Tam lão cũng bị bản thân tin tức kia hấp dẫn. Hôm nay tận mắt chứng kiến, bọn họ mới phát hiện ra ảo diệu ở bên trong. Sở Vân, tên tiểu gia hỏa này mới 13 tuổi, đã dùng đao giết người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, Tam lão lau mắt nhìn Sở Vân, hạ Tam lão đều là người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hiện trường cũng không bị xáo trộn quá nhiều, chỉ cần tưởng tượng một chút hoàn toàn có thể dựng lại trong đầu một cách hoàn chỉnh khung cảnh lúc đó, không khác gì tự mình chứng kiến. Nội tâm Tam lão lập tức chấn động, trăm nghe không bằng một thấy. Nếu Tam lão không tự mình đến nơi này, tận mắt chứng kiến, ai cũng không nghĩ rằng Sở Vân, một thiếu niên 13 tuổi lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Bị tập kích, lập mưu, phản công, vung đao chém giết địch nhân, xác định cục diện thắng bại, tàn nhẫn Quả cảm, nhiệt huyết hào hùng trong đó khiến cho người bình thường nghe xong chỉ sởn rợn trợn mắt há mồm. Lúc này tâm tình Tam lão cũng bị lôi cuốn theo, trở nên vô cùng kích động. Một dao rất sắc. Một lúc lâu sau, lão Hồng Thương mở miệng phá vỡ sự trầm mặc. Ánh mắt của lão chăm chú nhìn vào vết thương của hai cổ thi thể này, lấp lánh tinh mang. Trong miệng lão khen dao nhưng kỳ thực chính là đang khen Sở Vân cho dù là một thanh tuyệt thế bảo đao sắc bén nhất thiên hạ, nhưng nếu như rơi vào trong tay một kẻ hèn nhát cũng tuyệt đối không đả thương được người nào. Hắn không dám. Đọc truyện kiếm hiệp nhưng Sở Vân dám, một đao chí mạng, không để cho đối phương có bất cứ cơ hội nào. Nếu một kích bất thành, ngược lại bản thân sẽ lâm vào hiểm cảnh. Đao pháp như thế, tràn ngập một loại hương vị thiết huyết, một đi không trở lại. Cho nên hắn đã dẫn phát được sự cộng minh cùng Tam lão. 9 tên đại hán, hai ngư yêu sư không ngờ lại bị một mình ngươi tiêu diệt toàn bộ, tiểu tử giỏi lắm, có dũng có mưu. Lúc này, Kiều lão hầu tử cũng phẫn. Ứng, bàn tay lớn vỗ vỗ bà vai Sở Vân cười lớn. Lão ngư vương cũng gật đầu phụ họa, tràn đầy đồng cảm nói: "Thiết kế dụ địch là trí, ra tay chém giết địch là dũng." Tuy rằng Sở Vân còn nhỏ tuổi nhưng đã chí dũng xong toàn, khó lường. Khó lường, sở văn được người khác tán dương ngay trước mặt như thế có chút xấu hổ, cười gượng, hắn cũng không cảm thấy cái gì, kiếp trước hắn vật lộn trong đủ loại hiểm cảnh, tuyệt địa, cửu tử nhất sinh, phong hiểm trong đó so với một trận chiến này còn lớn hơn nhiều. Tam lão không biết hắn là trọng sinh sống lại, kinh qua một chuyến này đã hoàn toàn nhìn hắn bằng một con mắt khác. Trong ánh mắt ngoài thân thiết ra còn có rất nhiều nhận thức cùng tán thưởng. Gã râu rậm này là Ngư Yêu Sư, địa vị không thấp, đến cùng có phải gian tế của Hải Tặc hay không, phải dựa vào dấu vết trên thân hắn rồi." Nói xong lão Hồng Thương ngậm rượu, phun thẳng lên lồng ngực của hắn. Phụp. Phần trước ngực lập tức nổi lên biến hóa, hiện lên hình xăm hoa văn màu đen đầy tà ác, miêu tả một đầu cô lang vô cùng sống động. Đôi mắt đỏ bừng nửa khép nửa hở, tràn đầy khí tức xảo trá, hung tàn một con sói màu đen với đôi mắt đỏ hồng. A, hình xăm này. Lão Hồng Thương kinh hô một tiếng. Tản Lang, lão ngư vương, lão hầu tử chấn động toàn thân. Tản Lang, đúng là Đoàn Hải Tặc Tản Lang. Nội tâm Sở Vân gào thét, tâm thần chấn động. Đối với cái tên này, hắn tuyệt đối không xa lạ gì. Bởi vì kiếp trước nghĩa phụ thư Thiên Hào của hắn đã chết trên tay Đoàn Hải Tặc này không thể tưởng được kiếp này nhanh như vậy đã gặp lại cái tên này. Sở Vân siết chặt hai nắm đấm, ánh mắt hiện lên vẻ dự trợ. Hình xăm Tàn Lang vừa xuất hiện, tất cả mọi người chấn động bất an. Cuồng sư, Phi hộ, Tàn Lang, phiền toái rồi. Sắc mặt lão Hồng Thương vô cùng ngưng trọng, ngữ khí thâm trầm. Kiều lão hầu tử nhíu mày, Đoàn Hải Tặc Tàn Lang này số danh lan xa. Hiện tại lại trà trộn lên thư gia đảo chúng ta, nhất định là có mục đích. Làm sao bây giờ? Hiện tại đảo chủ đang đi tuần ngoài biển, tin tức này nhất định phải thông tri cho ngài. Chúng ta lập tức trở về." Lão Ngư Vương nói. "Được, chuyện này không thể chậm trễ, quân tình trọng đại như vậy, phải lập tức bẩm báo, nếu không sẽ có đại họa đổ xuống thư gia đảo." Tam lão đều là nhân vật hiểu rõ nặng nhẹ. Lúc này lập tức muốn đến thư gia thành bẩm báo. Sở Vân, lần này ngươi lập tức đại công, sớm phát hiện ra quân tình trọng đại, lại tiêu diệt được nhiều địch nhân như vậy. Sau khi đạo chủ trở về, nhất định sẽ khen thưởng ngươi. Bây giờ ngươi trở lại Diêm Tràng trang viên, cố gắng chuẩn bị cho tốt khảo hạch trong lễ trưởng thành. Chuyện này giao cho ba lão đầu chúng ta là được. Trước khi đi, lão Hồng Thương vỗ vỗ bả vai Sở Vân, dặn dò: trong giọng nói có vài phần. Nan Uy, thần sắc Sở Vân cũng không bình tĩnh, bất quá hắn cũng hiểu được bản thân còn nhỏ tuổi, thực lực lại thấp kém, không giúp được gì. Còn nữa, lễ trưởng thành có liên quan trực tiếp đến đại kế của hắn, cũng lý trí gật đầu đáp ứng. Yên tâm đi, chỉ là tàn lang mà thôi. Nam nhi thư gia đạo chúng ta đã từng sợ kẻ nào? Sở Tiểu Tử, ngươi không cần quá lo lắng, cứ chuyên tâm mà chuẩn bị cho khảo hạch." Kiều lão hầu từ an ủi. "Vâng." Sở Vân gật đầu nhưng trong lòng lại cười khổ. Đoàn Hải Tạc Tản Lang, kiếp trước hắn cũng từng hao phí rất nhiều tâm lực nghiên cứu qua. "Tản Lang, Phi Hộ, cùng sư là ba thế lực hải tặc cường đại nhất bên trong Trư Tinh quần đảo. Trong đó Tản Lang là số danh lan xa nhất, giết người cướp của Công việc xấu xa nào bọn chúng không làm? Thuyền trưởng Tàn Lang hung tàn, độc ác. Quân sư Bạch Bái nham hiểm tham lam, bọn chúng cấu kết làm ra vô số chuyện xấu xa. Rất nhiều người bị hại đều nghiến răng nghiến lợi hận không thể xả thịt, lột da, uống máu bọn chúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, thực lực bọn chúng cường đại, đơn giản đã có thể cướp sạch Hải đảo cấp thôn, Hải đảo cấp trấn. Ngay cả đảo cấp thành như thư gia đảo, bọn chúng cũng không ngán. Ai, hiện tại bản thân mình quá yếu ớt. Địch nhân như vậy khiến cho toàn bộ thư gia đảo đều phải trịnh trọng như lâm đại địch. Cũng may sớm phát hiện ra bọn chúng có thể mang lại tác dụng cảnh báo. Loại cảm giác yếu ớt này khiến cho Sở Vân cảm thấy vô lực, quả thực vô cùng khó chịu trở lại Diêm Tràng Trang Viên, trước tiên Sở Vân lấy ra miếng ngọc giản màu hòa hồng kia xem xét một chút. Nếu như nhớ không lầm, trong ngọc giản này ghi lại ba loại đạo pháp. Loại đạo pháp thứ nhất tên là Tiểu Đan Hỏa, khi sử dụng có thể bắn ra một hỏa cầu lớn bằng lòng bàn tay. Loại đạo pháp thứ hai tên là Hỏa Liên Hộ Giáp, khi sử dụng có thể kết thành một bộ áo giáp bằng hỏa diễm, trên mặt hỏa giáp có đồ án hồng liên. Bảo hộ bản thân chống lại công kích từ địch nhân Loại đảo pháp thứ 3 tên là tung dược thuật Chủ yếu trình bày về cách vận dụng yêu nguyên trong cơ thể Phụ trở yêu thú tiến hành di chuyển Chuyển được phát tại trang web Chuyển audio mới.com Chương 33 Hỏa liên hộ giáp Thư phu nhân hối tiếc không sai 3 loại đảo pháp này đều dành cho yêu thú học tập Nhân loại không thể tu hành Nếu yêu thú là nền tảng thì đạo pháp chính là thủ đoạn. Cho dù tu vi bản thân yêu thú cao thâm mà không có đạo pháp sử dụng thì cũng không khác gì lão hồ không nhanh, không có bất cứ chút uy hiếp nào. Ngược lại, đạo pháp cường đại mà tu vi bản thân yêu thú không đủ thì cũng không thể sử dụng. Đạo pháp cùng yêu thú có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, trong đó đạo pháp đóng vai trò lớn nhất. Trong ba loại đạo pháp này, tiểu đan hỏa chủ công kích Hòa Liên hộ giáp trụ phòng ngự, Tung dược thuật chủ né tránh, là ba loại đạo pháp chủ cột nhất rồi. Sở Vân cười cười, mang ba ngọc giản này đặt qua một bên. Bình thường, ngự yêu sư muốn yêu thú tu hành đạo pháp tương ứng, phải tự mình lý giải trong đầu trước, sau đó hóa thành cảm ngộ thông qua linh quang hồ ứng, dạy lại cho yêu thú. Người chính là vạn vật chi linh, linh quang xung túc, Bất luận loại yêu thú nào đều không thể sánh bằng, lực lý giải cùng ngộ tính điều phi thường cường hãng, mà yêu thú lại có thân hình cường hãng, hấp thu được nguyên khí, chiến lực phi phàm. Ba loại đảo pháp này, kiếp trước sở vân đều đã từng nắm giữ. Hiện tại trong đầu hắn, có không dưới một trăm loại cảm ngộ đối với rất nhiều loại đảo pháp. Bất quả hắn tạm thời không có ý định mang tất cả đảo pháp truyền thủ lại cho thiên hồ không nói đến việc nó có tiếp thu được toàn bộ hay không. Quan trọng hơn, lần khảo hạch thứ 2 chỉ cho phép vận dụng 3 loại đạo pháp này. Nếu trong quá trình khảo hạch mà vô tình vận dụng những loại đạo pháp khác, lập tức bị loại bỏ, không có kết quả của lần thứ 2. Cùng việc mạo hiểm một cách vô vị, chẳng bằng ngay từ lúc mới bắt đầu đã bảo lưu lại. Lúc này Thiên Hồ ngồi xổm ở trước mặt hắn, cái đuôi to trắng như tuyết quét qua quét lại ở phía sau lưng, hai mắt đen bóng như thủy tinh nhìn chăm chăm về phía chủ nhân của mình, trong mắt tràn đầy đáng yêu cùng vui vẻ, nhìn tiểu khả ái, Sở Vân nhịn không được cười rộ lên, vươn tay sờ sờ cái đầu nhỏ của nó. Thiên Hồ vui vẻ kêu to một tiếng, cái đuôi dong đưa lại càng nhanh hơn. Sở Vân chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần cũng lâm vào một phiến hắc ám. Chuyện tiên hiệp lúc này đây không giống như khi ấp trứng, hắn cùng thiên hồ đã thành lập nên mối liên hệ, linh quang bản thân lập tức chấn động, phát ra hô hoán, đã có kinh nghiệm lần thứ nhất trong hắc ám, lập tức truyền đến phàm. Ứng thân thiết, giống như là hài nhi nhìn thấy từ mẫu, trong hắc ám vô tận, linh quang sở vân như nắm tay, linh quang thiên hồ như ngón tay, thời gian trôi qua Song Phương dần tiếp cận nhau, cuối cùng linh quang to bằng nắm tay người lớn bao trùm lấy linh quang nhỏ hơn. Một loại cảm giác ôn nhu như nước, giờ phút này, Thiên Hồ mở rộng tâm hồn, mọi cử động của nó, Sở Vân đều có thể nắm giữ. Dao động linh quang truyền đến tình cảm thân thiết, yêu quý, kính trọng của Thiên Hồ, linh quang Sở Vân cũng dao động, truyền đi tình cảm chờ đợi, hy vọng cùng sủng nịch Loại hiện tượng này chỉ khi cực kỳ thân thiết mới phát sinh, nếu truyền ra bên ngoài chỉ sợ người trong thiên hà sẽ há hốc mồm, dù sao ai cũng chưa từng thấy qua một thiếu niên chưa qua lễ thành niên có thể đạt đến trình độ như vậy. Sở dĩ Sở Vân có thể làm như vậy, cũng là tác dụng do lần yêu kiếp trước mang lại. Trong nguy hiểm cầu tài phú cùng lợi ích, Thiên Hồ tiếp nhận ba đạo pháp thuật trụ cột mà Sở Vân truyền tới. Sau đó tâm thần khu động, lưu luyến không rời, linh quang phân ly. Sở Vân chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là thần thái nóng lòng của Thiên Hồ. Tiểu chút chít. Sở Vân cười mắng một tiếng, lúc này dẫn theo Thiên Hồ đi đến diễn võ trường trong trang viên. Hỏa Liên hộ giáp. Sở Vân quát nhẹ một tiếng, Thiên Hồ ngửa đầu kêu lên một tiếng, yêu nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động, giống như là hỏa diễm bị đốt ầm một tiếng, toàn thân mục phát ra liệt diễm, liệt diễm chợt biến hóa, từ trạng thái lay động bất định biến thành yên tĩnh, như một vòng sáng màu đỏ tươi, ngưng kết cùng một chỗ, chậm rãi gián sát lên thân hình nhỏ nhắn của Thiên Hồ, trên hỏa giáp, đường vân hồng liên lượn lờ, khiến cho Thiên Hồ vốn thần tuấn linh lung, lại thêm vài phần khí thế trang trọng. Chứng kiến tình cảnh này, nội tâm Sở Vân vui vẻ. Yêu thú thi triển đạo pháp cũng có tỉ lệ thất bại nhất định, chỉ là lần đầu đã thành công như vậy, đủ để có thể thấy được linh tính cùng tư chất tuyệt phẩm của thiên hồ. Sở Vân hiểu rõ, yêu thú tầm thường, trong lần đầu tiên thi triển ra đạo pháp, không dưới 10 lần mới có thể thành công. Tuy rằng có cảm ngộ, nhưng khi chân chính bắt đầu vận dụng lại là chuyện không dễ dàng gì. Thiên Hạ đã đúc kết ra một câu nói, biết dễ làm khó. Đây đã là một chân lý không thể bàn cãi, ngay cả loại yêu thú yếu tố như Hải Bạo Ngạc, Lục Nha Sà cũng phải sau năm lần mới có thể nắm giữ một cách thuần thục. Mà kiếp trước, Thiên Hồ cũng phải mất 3 lượt mới sử dụng thành công loại đạo pháp Hồng Liên hộ giáp này. Không thể tưởng tượng được, kiếp này chỉ cần một lần đã thành công rồi. Hơn nữa bản thân là một ngư yêu sư, Sở Vân hiểu rõ, ngay từ lần đầu tiên, Thiên Hồ đã có thể nắm giữ môn đạo pháp này một cách thuần thục. Thiên Hồ hoàn mỹ quả nhiên là khiến cho người ta kinh hỉ. Kế tiếp, tiểu đan hỏa, tung dược thuật cũng chỉ cần một lần đã xong. Thiên Hồ linh tính 10 phần, Sở Vân dạy nó cái gì, nó đều có thể lĩnh ngộ ngay lập tức, biểu hiện rất ra dáng. Nếu người bình thường được tận mắt chứng kiến chuyện này, chỉ sợ là kinh ngạc ngây người tại chỗ rồi. Đáng tiếc, Sở Vân đã sớm phân phó xuống, lệnh cho đám người hầu cách xa diễn võ trường. Thiên hạ tuyệt đối sẽ không ngờ rằng, trong một trang viên bình thường đến không thể bình thường hơn lại có một đầu thiên hồ tuyệt phẩm đang âm thầm phát triển. Phu nhân, đại hỉ, đại hỉ, yêu thú của đại thiếu gia, nhị thiếu gia chỉ cần 7 lần đã thành công nắm giữ được đạo pháp. Nhị vị thiếu gia còn trẻ như vậy, trong tương lai chắc chắn sẽ là cường giả hùng cứ một phương. Nha hoàn thiếp thân của thư phu nhân kích động chạy vào, vừa chúc mừng vừa nói. Thư phu nhân nghe vậy, lông mày nhíu chặt nhẹ giãn ra một chút. Biết rồi, thưởng cho bọn hắn mỗi người 100 đĩa sát thạch tệ, dặn dò bọn hắn cố gắng tập luyện, nhất định không thể để thua trong trận khảo hạch lần thứ hai. Nàng trầm giọng phân phó nói. Vâng. Phu nhân, lão nô lập tức đi ngay, nhà hoàn là người biết nhìn mặt nói chuyện, lập tức thu liễm cảm xúc, kính cẩn đáp ứng sau đó chậm rãi lui ra. Thư phu nhân khẽ dây dây chán, đầu nàng rất đau, đau từng cơn một. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com, chương ba tư, di hương cố bản đan, bạch vụ tín thiên ông, thượng, hỏa hồ biến dị, hỏa hồ biến dị, đáng chết thực đáng chết. Nàng thì thào, sau khi nhận được xác thực của Ngư Ưu sư địa đàn, tâm tình nàng đã trở nên cực độ không xong. Kế hoạch của nàng vốn đã rất hoàn hảo. Bất kể là thư đại hay thư nhị, ai giành được đệ nhất đều sẽ cư đi Thiên Ca thư viện đánh bóng tên tuổi. Sau khi trở về sẽ cùng nhà thân mẫu, mẹ đẻ, nội ứng ngoại hợp, không cần sầu lo quyền kế thừa thư gia đảo sau này. Kế hoạch vốn rất trôi chảy. Lão Thiên có mắt. Bản thân hao phí tài lực cùng nhân lực dò la tin tức chứng yêu thù, mà thư đại, thư nhị cũng thành công lựa chọn được hải bạo ngạc, cùng Lục Nha xà tư chất tối ưu. Thư phụ nhân vô cùng kích động, nhẫn nhịn mấy chục năm rốt cục cũng có hy vọng rồi. Nhưng thật không ngờ, không biết từ đâu một đầu hỏa hồ biến dị lại hoành không xuất thế, yêu thù biến dị, tu hành bị gông cùm hơn nữa lại có thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lý do khuyết hãm cực lớn này có thể làm an, an lòng tâm lý thư đại cùng thư nhị, nhưng không thể thuyết phục được thư phu nhân nàng. Yêu thú biến dị thì sao? Chỉ cần đạt được danh hiệu đệ nhất trong đợt khảo hạch, được đưa đến bùi dưỡng tại Thiên Ca thư viện, chết bất đắc kỳ tử thì thế nào? Chỉ cần lợi dụng hoàn tất, quản nó là thứ yêu thú gì, chết đi cũng chẳng sao. Thiên Ca thư viện là địa phương như thế nào? Lực lượng lão sư hùng hậu, trong địa phương hỗn loạn như Chư Tinh quần đảo vẫn có thể bảo trì lập trường trung lập mấy trăm năm mà không người nào dám xâm phạm. Không cần biết ngươi thuộc thế lực nào, cho dù là tàn lang, phi hộ, cùng sư, mỗi một năm Thiên Ca thư viện đều chiêu sinh thiếu niên nhập học, được đề cử từ tất cả các đảo trong Chư Tinh quần đảo. Nhân vật như thế nào mới có thể được đề cử? ngoại trừ thiên tài, còn lại đều là con cái của các đại đảo chủ, tương lai đều sẽ là kế thừa hải đảo. Có thể nói Thiên Ca Thư Viện chính là cái nôi đào tạo ra đảo chủ trong tương lai cho chư tinh quần đảo. Thư đại, thư nhị thiếu niên vô tri, nhưng thư phu nhân tuyệt đối không phải là người ngu ngốc. Nàng vô cùng hiểu rõ tính chất của Thiên Ca Thư Viện, nếu thực sự để cho tên tiểu xúc sinh Sở Văn kia đi Thiên Ca Thư Viện nghĩ đến lời ngày đó Sở Vân nói với bản thân mình, thần sắc của hắn khi đó, thư phu nhân không nhịn được dùng mình một cái, nội tâm tràn đầy hàn ý. Không, quyết không thể lại để cho hắn thực hiện được. Quyết không thể, nhưng dùng biện pháp nào mới có thể diệt trừ mối hoa hại này mà không để người khác hoài nghi là do ta động tay động chân. Thư phu nhân đau đầu chính là bởi vì hai điểm này. Nàng hoàn toàn có đủ thực lực có thể muốn làm gì Sở Vân thì làm, nhưng lại bị chững ngại bởi thân phận. Nếu sự tình vỡ lở ra, với tính cách của Đảo chủ thư Thiên Hào, trượng phu của nàng, hậu quả nàng sẽ không tài nào gánh chịu nổi. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nếu lúc trước không tự chủ chương tìm hiểu tình huống chứng yêu thù, có lẽ thư đại, thư nhị còn có thể đạt được chứng của hòa hồ đã có được đầu hòa hồ biến dị này, hải bạo ngạc, lục nha xà không có cũng chẳng sao. Nàng thở ra một hơi dài, vô cùng căm hận. Cái gì mới gọi là lấy đá tự nện lên chân của mình, đây chính là nó, một quả trứng yêu thú có thể mang lại cho nàng hy vọng, cứ như vậy bị nàng buông tha. Chờ chút, có biện pháp, có biện pháp rồi. Bỗng nhiên, trong đầu nàng linh quang khẽ động, nghĩ ra một độc kế tuyệt diệu, gọi Vũ đại đầu đến đây, trong nháy mắt, vẻ mặt thư phu nhân 4 đang tràn đầy dự trợ hối hận đã biến thành ôn hòa phân phó cho người hầu. Vũ đại đầu họ Vũ, tên đại đầu, hắn thân hình khôi ngô cao lớn, đứng trước mặt thư phu nhân, giống như là một cánh cửa lớn, khiến cho người ta có cảm giác rắn chắc. Hàm hậu, nhất là Ấn tượng đầu tiên khi người khác nhìn thấy hắn chính là đầu của hắn rất to, cùng thân thể quả thực đúng là đầu to thân nhỏ. Hắn cao tầm 8 thước, dáng người trắng kiện hùng vĩ, nhưng nếu so với cái đầu của hắn, vẫn khiến cho người ta có cảm giác nó thực lớn. Như vậy đầu của hắn phải lớn đến cỡ nào? Bất quá, tuy đầu của hắn lớn, nhưng tính lại cực kỳ chất phác, dù để ngoài da, vô cùng trung thành với đạo chủ thư thiên hà. Hắn là đứa trẻ mồ côi, phụ mẫu mất bởi chiến tranh, trong một lần công kích thuyền hải tặc, hắn được Thư Thiên Hào cứu. Hôm nay trưởng thành, trung tâm như một, được Thư Thiên Hào bổ nhiệm làm võ tướng phòng thủ thư gia thành. "Phu nhân gọi ta có chuyện gì?" Hắn ủm ồm hỏi. Đối với thư phu nhân, bởi vì là thế tử của Thư Thiên Hào, hắn vẫn rất cung kính. Thư phu nhân cười càng thêm ôn nhu, ngữ điệu ấm áp như gió xuân. "Võ tướng quân, Ta có một chuyện muốn nhờ ngài. Không dám." Vũ đại đầu vội hỏi, "Nếu là vi phạm quân lệnh thì thuộc hạ không dám tuân theo, còn nếu là mệnh lệnh do đạo chủ chỉ thị xuống, thuộc hạ sẽ dốc hết sức mình hoàn thành." Trả lời rất ngay thẳng, thư phu nhân cũng gật gật đầu, tán thưởng nói, "Vũ tướng quân thực tận tụy với công việc, có ngươi bảo hộ thư gia thành, cho dù là cường sư, phi hộ, tản lang đến đây, ta cũng không sợ." đọc truyện online nhưng Vũ Đại Đầu lại thành thật nói, có thể bọn hắn ta đánh không lại, bất quá đảo chủ có lệnh, phái thuộc hạ phòng thủ thư gia thành, cho dù thuộc hạ chết, cũng phải chết trên tường thành thư gia. Tốt, rất tốt. Thư phu nhân gật đầu mỉm cười, nhưng trong lòng lại đang mắng hắn là tên đầu ngốc. Ngự khí thoáng trì vãn một chút, nàng trở lại chuyện chính nói, ta có một viên cố bản đan, muốn tặng cho Sở Vân nhưng tên tiểu gia hỏa nghịch ngợm kia lại chạy ra khỏi thư gia thành. Vài hôm trước, hắn dùng Hỏa Hồ biến dị chiếm ngôi vị đệ nhất trong lần khảo hạch đầu tiên, thân là di nương, ta cũng cảm thấy vô cùng cao hứng. Viên Cố Bản Đan, đúng là rất cần cho hắn. Dừng một chút, thư phu nhân lại nói tiếp, bốn chuyện này ta cũng có thể giao cho người khác xử lý, nhưng ta thấy tính tình hài tử Sở Vân này nghịch ngợm Chỉ sợ sẽ vứt viên cố bản đan này đi, cũng không muốn tiếp nhận ý tốt của ta, cho nên mới mời phụ tướng quân, đảm đương việc đốc thúc hắn một chút. Nhờ ngài giám sát chuyện này, phải tận mắt chứng kiến yêu thú biến dị của hắn ăn cố bản đan. Vũ đại đầu im lặng một lúc, rốt cục cũng nghĩ thông suốt, cảm thấy việc này cũng không có vi phạm quân lệnh, liền nhận lấy viên đan dược, thanh âm ồm ồm đáp: "Vâng, phu nhân." Thuộc hãi nhất định làm được. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 35, Di Hương Cố Bản Đan. Bạch Vũ Tín Thiên Ông, Hạ Thư Phu Nhân làm ra vẻ thở dài một tiếng. Ai, tính tình hài tử này quật cường. Thỉnh Vũ Tướng Quân bỏ ra một chút tâm sức. Ba ngày sau là lần khảo hạch thứ hai. Kính xin Vũ Tướng Quân có thể bớt chút thời gian. Chỉ bảo cho hắn một chút để hôm đó tiến hành đối chiến yêu thù thuộc Hạ Minh Bạch, Vũ Đại Đầu trả lời rất kiên quyết, đọc truyện kiếm hiệp vậy thì trăm sự nhờ phụ tướng quân. Thư phu nhân khoát khoát tay, thuộc hạ cáo lui. Khi Vũ Đại Đầu khuất bóng, khóe miệng thư phu nhân nhếch lên, nở một nụ cười nửa miệng lạnh lùng, tràn đầy hương vị âm mưu đã thực hiện được. Cố bản đan đương nhiên là không giống tầm thường, trong đó trộn lẫn một ít hải tảo di hương, loại hại, thảo này có được không dễ, yêu thú ăn vào, đích xác là có hiệu quả cố bản bồi nguyên, nhưng lại có tác dụng phụ là sau khi sử dụng, trong 7 ngày 7 đêm luôn cảm thấy buồn ngủ, tinh thần uể oải, chiến lực giảm sút. Hơn nữa loại hại, thảo di hương trộn lẫn trong cố bản đan này, không nhìn ra chút dấu vết nào. Bản thân cũng không phải phế đan, độc đan chư phi là luyện đan sư cực kỳ cao minh mới có thể nhìn ra nguồn gốc của một bài tài liệu sử dụng bên trong, mà bên cạnh Sở Vân hoàn toàn không có một người nào như vậy, viên đan dược này thư phu nhân vẫn một mực cất giấu, vốn là lưu lại chuẩn bị cho thư đại hoặc thư nhị. Bản thân đan dược thì không có vấn đề gì, nhưng tác dụng phụ thì vẫn có. Trong 7 ngày 7 đêm, tinh thần uể oải, sẽ không thể vẫn luyện đầy đủ. Dù hòa hồ của Sở Văn học được đạo pháp ghi lại bên trong ngọc giản, cũng sẽ thiếu kinh nghiệm huấn luyện chiến đấu mà bại trận trong lần khảo hạch. Đương nhiên, diệu ở mưu kế này không phải là ở cố bản đan mà là người đưa đan. Nói văn hoa một chút thì vũ đại đầu là người cương trực, chất phác. Nói khó nghe chính là loại đầu gỗ. Làm như vậy không chỉ khiến hắn không hoài nghi mình, hơn nữa còn tạo ấn tượng tốt về bản thân trong mắt hắn. Hắn đã đáp ứng Lục Thục Sở Vân sử dụng viên đan dược kia, nhất định sẽ làm được. Đáp ứng dạy Sở Vân phương thức chiến đấu, tất nhiên sẽ dốc sức làm, dùng phương thức huấn luyện quân nhân mà thao luyện Sở Vân. Đến lúc đó, Sở Vân sức cùng lực kiệt, thiên hồ buồn ngủ, sao có thể là đối thủ của thư đại? Thư nhị, diệu nhất chính là thân phận của Vũ đại đầu, ai cũng biết hắn là thuộc hạ tín nhiệm của thư Thiên Hào, được ủy thác trách nhiệm phòng thủ. Mặc dù thực sự xảy ra chuyện gì, cũng là do hắn chịu trách nhiệm. Nếu Thư Thiên Hào truy cứu tới, Vũ đại đầu bị mất chức, như vậy thì tuyệt diệu rồi. Chức vị tướng thủ thành thư gia, thư phu nhân còn có rất nhiều tâm phúc thân tín, chờ được an bài vào ngôi vị đó. Cái gì mới là mưu kế? Mưu kế chân chính phải là gậy ông đập lưng ông, nhất tiễn hạ xong điều, ứng phó được tất cả các tình huống. Sở Vân Tên tiểu súc sinh kia dám đấu cùng ta, ngươi còn non lắm." Nội tâm thư phu nhân đắc ý cười to. Hàm Diêm Ngư thôn, Diêm chàng chàng viên, diễn võ trường, một thân ảnh màu tuyết trắng đang tung hoành ngang dọc khắp diễn võ trường, linh xảo mà mau lẹ. Sở Vân khoanh tay đứng ở một bên, bỗng nhiên mở miệng nói: "Ngắm tảng đá xanh, tiểu đan hỏa, bắn." Lúc này thiên hồ còn ở trên không trung, Nghe được mệnh lệnh của Sở Vân, chiếc hồ vĩ xinh đẹp hất lên, kéo theo toàn bộ thân thể biến ảo trên không trung với một tư thái đầy ưu nhã. Nó mở miệng phun ra một hỏa cầu lớn bằng nắm tay. Chíu, hỏa cầu mang theo một quỹ đạo thẳng tắp, chuẩn xác bắn trung mục tiêu. Ầm một tiếng, khối đá xanh vỡ vụn, mảnh vỡ bắn tung tóe ra bốn phía. Hiệu quả cực tốt. Tốt. Dừng ở đây, làm tốt lắm. Sở Vân thỏa mãn gật gật đầu, Thiên Hồ lập tức vui vẻ chạy tới, luẩn quẩn quanh chân hắn, thỉnh thoảng lại có cỏ thân thể mềm mại của nó vào bắp chân Sở Vân, tỏ vẻ thân cận. Tiểu gia hỏa há miệng ra nào. Sở Vân móc vỏ trứng ra cho nó ăn. Thiên Hồ thấy vỏ trứng, có chút u oán, xem thần sắc này, đích xác lại nhớ tới mỹ vị sữa dừa đây. Tiểu tham ăn Sở Vân nhìn không được cười mắng, nhét vỏ trứng trong tay vào miệng Thiên Hồ. Thiên Hồ ngậm chiếc miệng nhỏ nhắn lại, vừa nhai vừa dùng ánh mắt u oán nhìn vị chủ nhân keo kiệt của mình. Bỗng nhiên thân hình nó run lên, thân hình thẳng tắp, lộ tai dựng đứng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Chiếc miệng nhỏ lập tức tăng tốc gấp đôi. Nó nhanh chóng nhai, sau đó mút hết vỏ trứng ở trong miệng, rồi tiếp đó, ngẩng đầu lên, tạo thành một góc 45 độ, đôi mắt nhìn Sở Vân đầy chờ mong. "Còn muốn ăn?" Sở Vân chỉ cười, bất động thanh sắc. Thiên Hồ nước mắt lưng tròng, đôi mắt to trong veo nhìn chăm chú vào Sở Vân. "Được rồi, thua ngươi rồi." Sở Vân than một tiếng, lắc lắc đầu, lại lấy ra một mảnh vỏ trứng. Lúc này không cần hắn nhét, Thiên Hồ đã mở miệng nuốt lấy mảnh vỏ trứng, vừa nhai vừa nuốt bộ dáng rất vui vẻ. Vỏ trứng vốn không có hương vị, nhưng dinh dưỡng bên trong lại phong phú, đối với yêu thú mới sinh chính là thực phẩm vô cùng bổ dưỡng. Thiên hồ có thể cải biến như thế, chính là do Sở Vân âm thầm ngâm vỏ trứng vào sữa dừa, biến nó thành vừa giòn lại vừa có hương vị. Đương nhiên tiểu thiên hồ sẽ thích ăn rồi. Sở Vân có được kinh nghiệm phong phú từ kiếp trước, một điểm kén chọn nhỏ nhặt ấy của thiên hồ Sao có thể qua được mắt hắn? Hắn mỉm cười nhìn thiên hồ, tâm tư không tự chủ được hướng về phía xa xa, cũng không biết mấy người tam lão thế nào, đã đến thư gia thành bẩm báo sự tình đoàn hải tạc tàn lang lên chưa, nhưng hắn lại không biết. Ba người lão hồng thương căn bản không nghĩ đi tới thư gia thành, mà về thẳng chủ ở lão ngư vương, chủ ở của lão ngư vương là một bến tàu nho nhỏ gần bờ biển. Tam lão chậm rãi đi vào, vô cùng quen thuộc, ấn vào một cái nút bên trong một cái hốc nhỏ bên trên tường, mở ra mật thất được che giấu bên trong bến tàu. Trong mật thất nuôi dưỡng một đầu yêu thú Bạch Vũ Tín Thiên Ông, chim hải âu đưa thư. Nghe thấy động tĩnh, đôi mắt to tròn của Tín Thiên Ông lập tức hiện lên vẻ cảnh giác, nhưng sau khi chứng kiến Tam lão, lập tức bình tĩnh trở lại, phát ra tiếng kêu hoan nghênh. Lão ngư vương mỉm cười, cho Tín Thiên ông ăn, còn lão Hồng Thương thì ngồi xuống một cái bàn ở bên cạnh, bắt đầu cầm bút viết. Bẩm báo đạo chủ, ngài nhờ ba người thuộc hạ mang tài liệu ấp trứng cho Sở Vân, chúng ta đã đưa đi. Sở Vân ấp trứng thành công sinh ra một con Hỏa Hồ biến dị, hơn nữa còn đoạt được vị trí đứng đầu trong lần khảo hạch thứ nhất. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trường 3-6, đoạn tí thư thiên hào, yêu thú võ đạo giải, thượng, trong thư trình bày kế càng những sự việc xảy ra gần đây, kể cả việc sở vân ấp chứng yêu thù, đoạt được vị trí đứng đầu, cửa hàng thiên bảo chính là gian tế của tàn lang, thư viết xong, lão hồng thương còn giao lại cho nhị lão đọc qua, tiểu tử sở vân kia còn tưởng rằng ba thứ tài liệu ấp chứng kia là do chúng ta cung cấp, Ba thứ tài liệu đó quý giá đến cỡ nào, chúng ta đào đâu ra nổi. Kỳ thực đạo chủ đều một mực âm thầm chú ý đến hắn, ma luyện hắn. Đạo chủ thật sự là dụng tâm khổ cực mà. Kiều lão hầu tử cầm lấy bức thư, đôi tay run nhè nhẹ. Bất quá, Sở Vân cũng thực sự xuất sắc, quả nhiên là hộ phụ vô khuyển tử, đạo chủ thực có hậu. Lão Ngư Vương cảm thán tiếp nhận lấy bức thư sau đó nhét vào một chiếc ống trúc được đặc chế. Đúng vậy. Nhìn thư phu nhân chèn ép Sở Vân, đạo chủ Quả Thức rất đau lòng. Những năm này một mực nhờ ba lão già chúng ta chăm sóc Sở Vân. Sở Vân cũng không khiến người thất vọng, tính cách cùng đạo chủ Quả Thức là giống nhau như đúc. Lão Hồng Thương tràn đầy đồng cảm, phụ họa, tin tưởng sau khi đạo chủ nhận được bức thư này sẽ vô cùng cao hứng. Kiều lão hầu tử mang ống trúc đặt trước mặt Tín Thiên ông, Tín Thiên ông hé miệng ngậm lấy ống trúc, sau đó nuốt vào trong bụng. Lão Hồng Thương mở cửa sổ ra, Tín Thiên ông kêu lên một tiếng, hai cánh chấn động, bay thẳng lên trời. Trời cao vời vợi, biển rộng mênh mang, một khối đại lục màu xanh thẳm chậm rãi hé mở ra, toát lên vẻ rực rỡ như lưu ly, mỗi một tòa hải đảo giống như là một viên trân châu màu xanh biếc, khảm trên một tấm lụa cẩm tú. Bóng dáng những con hải thú như ẩn như hiện trên mặt nước. Đủ loại chim biển đang hót vang, tựa như đang ca ngợi khung cảnh đại dương tráng lệ. Trên bầu trời, mây trắng tung bay, tín thiên ông xải cánh, tự do lướt thẳng về phía chân trời. Không biết qua bao lâu, trời nước giao thoa, xuất hiện vài thuyền ảnh. Đây là một hạm đội Truyện tiên hiệp một chiếc chiến hạm chỉ huy, bốn chiếc phân hạm, trên chiến hạm tinh kỳ tung bay, trống trận, binh qua trùng trùng điệp điệp. Bên trên chiến hạm, mỗi vị thủy thủ thân thể đều hùng tráng, động tác nhanh nhẹn, lôi lệ phong hành, lộ ra khí tức bưu hãn, vũ dũng. Bạch Vũ Tín Thiên ông lướt theo một đường quỹ tích ưu mỹ, như một thanh lao phóng thẳng xuống một căn phòng trên chiến hạm chỉ huy. Đây là phòng của thuyền trưởng. Một nam tử trung niên đang xem hải đồ trên mặt bản, chợt nghe thấy động tĩnh nghiêng đầu nhìn qua. Tín Thiên ông chuẩn xác xuyên qua khung cửa sổ hình tròn, đậu xuống cái giá vốn đã chuẩn bị từ trước cho nó. Trong quân có mật tín, ánh mắt nam tử lóe lên một tia tinh quang, đi đến trước mặt Tín Thiên ông, sau đó nhận lấy ống trúc nó nhổ ra. Mở ống trúc, giờ bức thư ra. Một lúc lâu sau, Nam tử trung niên thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc cùng vui mừng. "Sở Vân, con không hổ là hài tử của ta. Lần đầu giết địch đã có thể làm được đến trình độ như vậy, thực sự là khiến người khác kinh ngạc đến cực điểm. Tốt, rất tốt." Vị nam tử trung niên này chính là đạo chủ thư gia Đạo thư Thiên Hào. Hắn mặc xiêm y mộc mạc, dáng người khôi ngô, sừng sững như núi, ánh mắt thâm thúy Khí thế trầm ổn, tóc mai đã hoa dâm, điều khiến cho người ta chú ý nhất chính là ống tay áo phía bên trái của hắn trống không, nhẹ nhàng bay bay theo gió biển. Hắn đã mất đi cánh tay trái, chỉ còn lại duy nhất cánh tay phải. Độc tí, tang thương, không phải nghĩa phụ không để ý đến cảm thủ của con, mà là ngọc bất trách bất thành khí, ngọc không rèn không đẹp. Sở Vân, một ngày nào đó Con sẽ hiểu cho lòng người nghĩa phụ như ta. Thứ đại cùng thư nhị bởi vì được nuông chiều từ bé dẫn tới hư hỏng, thư gia đảo giao lại cho bọn hắn, chỉ sợ sẽ suy vong. Tuy con là nghĩa tử của ta, bất quá cho tới tận bây giờ ta đều đãi với con như con ruột. Cố gắng phát triển, trong lòng ta con là nhân tuyển thừa kế như ý nhất. Thư Thiên Hào trịnh trọng cất kỹ bức thi đi, khuôn mặt hắn bình tĩnh nhưng trong lòng đang tràn đầy kích động. Biểu hiện của Sở Vân khiến hắn hết sức vui mừng cùng kinh hỉ. Không có cô phụ tâm huyết cùng chiếu cổ âm thầm của người nghĩa phụ hắn từ trước đến nay, mong con hơn người là điều mà tất cả các bậc phụ mẫu trong thiên hạ này hi vọng nhất. Sở Vân không khiến cho thư thiên hào thất vọng, thậm chí tại một trình độ nào đó đã vượt xa sự mong đợi của hắn. Đúng lúc này, chợt có một vị binh sĩ đến bẩm báo. Báo, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hải tặc chưa gió thế lực, ánh mắt Thư Thiên Hào ngưng tụ, trong mắt lóe lên điện mang, cười lạnh một tiếng, dám mò mẫm vào vùng biển của Thư Gia đảo, lá gan quả nhiên không nhỏ. Dương Mồm xuất phát, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Báo, đã dò xét ra thân phận của đoàn hải tặc, trên thuyền đối phương treo hắc lang huyết tinh kỳ, là đoàn hải tặc Tản Lang. Không bao lâu sau lại có quân tình bẩm báo. Tản Lang? Hừ thực cho rằng thư thiên hào ta già rồi sao? Thổi kèn lên, chiến đấu. Thư Thiên Hào gầm nhẹ một tiếng, chín hạm chỉ huy đầu tàu gương mẫu, xông thẳng về phía đoàn hải tặc. Bốn chiếc phân hạm lập tức phóng sát theo phía sau, chiến ý xung thiên, đằng đằng sát khí. Một hồi hà, chiến kịch liệt được triển khai. Đồng thời Diêm Tràng Trang Viên cũng nghênh đón một vị nam tử khôi ngô. Nam tử này có thân hình bưu hán, Lưng hùm vai gấu, chỉ một điểm không hoàn mỹ là đầu của hắn rất to, to hơn rất nhiều so với người thường. Bốn khí chất khôi ngô hùng tráng bởi vậy lại lộ ra một chút quái dị, chính là vũ đại đầu. Ngươi bẩm báo Hồng Thương Bách Phu trưởng, nói vũ đại đầu đến bái phỏng. Giọng nói ầm ồm, mở miệng với nô bộc canh giữ tại đại môn trang viện. Người nô bộc cũng không nhận ra hắn, nhìn cái đầu to của hắn một lúc mới nói: Hồng Thương trang chủ nhà ta hiện tại đi vắng, mời cháng hán đợi một chút, đợi ta đi bẩm báo Sở Vân thiếu gia. Được. Vũ đại đầu cũng không có tự tiện xông vào mà đứng ở trước đại môn, trong lòng hơi có chút kỳ quái. Nghe Thiên hạ Đồn đại thư phu nhân đối đãi với Sở Vân thiếu gia vô cùng cay nghiệt, ai, lời đồn quả nhiên là đáng sợ, thư phu nhân đâu có độc ác giống như lời thiên hạ. Sở Vân thiếu gia trẻ người non dạ, tính cách quật cường, nhưng dù sao cùng đảo chủ, đảo chủ phu nhân vẫn là người một nhà. Tuy đại đầu ta là ngoại nhân nhưng việc này liên quan đến đảo chủ, vì báo ân cứu mạng của đảo chủ, cho dù ta phải lấy tính mạng ra đánh bạc cũng phải thúc đẩy việc này. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, đoạn tí thư thiên hào, yêu thú võ đạo giải, hạ tính cách hắn ngay thẳng, là kẻ tư chi phát triển Lúc này đã hoàn toàn bị lời nói của thư phu nhân mê hoặc